Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 160 Mới vừa rồi tiểu thật giống như có 2 mét Cố niệm thâm nhận lấy mở ra đóng gói Là một cái rất đơn giản áo đầm, vệt nước màu Hắn nghi ngờ cau mày một cái Cầm lấy cái đó quần áo bước nhanh hướng bên trong phòng ngủ đi. Tay ở chốt cửa vặn mở khóa cửa, một viên tim nhảy tới cổ rồi. Đẩy cửa ra, mượn bên ngoài nhà chọc trời dọi vào ánh đèn, hắn liếc nhìn hai cái thon dài chân trắng. Hắn cục xương ở cổ họng căng thẳng. Phản ứng lại, hắn vội vàng đối với sau lưng chuẩn bị lại gần tề thiếu đông gầm nhẹ một tiếng cúp. Tề thiếu đông sợ hãi đến dừng bước lại. Hắn nhìn một chút cố niệm thâm, phát hiện mặt của hắn thật giống như có hơi hồng rồi. Thấy cái gì, phản ứng kỳ quái như thế. Đặc trở tề nội tâm tràn đầy hiếu kỳ, nhưng không có lá gan đó hiếu kỳ, không thể làm gì khác hơn là mang theo hiếu kỳ đi ra ngoài. Cố niệm thâm nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bước chân nhẹ nhàng vào trong. Đi tới mép giường cuối đầu nhìn thấy hay là con gái một đôi chân thon dài theo chân đến bắp đùi không ngăn giữ chút nào hiện ra ở trong tầm mắt của hắn, ngó sen quần lót màu hồng bên đều lộ ra, bụng của hắn một trận nóng ran, cái này ngu ngốc, cố niệm thâm vội vàng đem ánh mắt rời đi, ngửa đầu hít sâu một hơi, run rẩy phun ra, không thể nghĩ không thể nghĩ, hắn hất đầu một cái, lâm tiểu ngư bỗng nhiên tỉnh rồi cố thúc thúc, buồn ngủ chưa tỉnh âm thanh nguyễn mềm mại nhu nhu. Cố Niệm Thâm phản ứng đầu tiên là Lâm Ý Thiển còn đang ngủ, hắn vội vàng đối với tiểu tử làm một cái chớ có lên tiếng động tác, thư. Lâm Tiểu Ngư lúc này mới chú ý tới Lâm Ý Thiển ngủ ở bên người của hắn, môn mi ngủ thiếp đi. Thanh âm của hắn cũng rất nhỏ rất nhẹ. Cố Niệm Thâm lưu ý đến hắn xưng hô cao mày, ngươi gọi nàng cái gì? Lâm Ý Thiển trong giấc mộng, nghe được bên tai có người nói chuyện. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy Cố Niệm Thâm, nàng thức tỉnh, bắn lên tới ngồi trợn mắt khẩn trương nhìn lấy Cố Niệm Thâm, Cố Niệm Thâm. Hắn trở về lúc nào? Nàng vừa tỉnh Cố Niệm Thâm lập tức biến sắc mặt cười lạnh giễu cợt nói, "Ngươi tại trên giường của ta ngủ rất say xưa." Ánh mắt của hắn lại quét mắt quần áo trên người Lâm Ý Thiển, mặc như vậy là vì câu dẫn ta sao? Lâm Ý Thiển Câu dẫn em gái ngươi Nàng im lặng trong lòng lườm một cái Sau đó nhàn nhạt cùng cú niệm thâm giải thích Ta không cẩn thận làm ướt quần áo Mượn ngươi một cái áo sơ mi Có lý chẳng sợ Môn mi ta muốn đi tiểu Tiểu ngư bỗng nhiên che lấy tiểu đứng lên Vội vã muốn đi nhà vệ sinh Chính hắn bò xuống giường chân trần hướng nhà vệ sinh chạy Lâm Ý tiễn sắc mặt trắng xanh, đang muốn quay đầu nhìn cố niệm thâm, cố niệm thâm mở miệng trước hỏi, hắn gọi ngươi cái gì? Lâm Ý tiễn cẩn thận trở về chỗ, thật giống như trừ nghi ngờ, không có hoài nghi. Nàng con ngươi chuyển động, nghĩ tới giải thích thế nào, hắn muốn để cho ngươi làm ba hắn, ta nói với hắn, ta là ngươi. Nàng tiếng nói bỗng nhiên dừng lại cắn môi. Cái gì? Cố niệm thâm tò mò truy hỏi Lâm ý thiện khẽ cắn răng Đem cái kia hai cái khó mà mở miệng chữ nói ra Lão bà Nói xong nàng có chút kinh sợ Âm thanh nhỏ rất nhiều Sau đó hắn liền Liền kêu mẹ ta rồi Nàng ngón tay chỉ phòng vệ sinh cái hướng kia Một bộ Ngươi biết ta ý tứ rồi đi bộ dáng. Cố niệm thâm cau mày Ngươi liền như vậy cho ta nhận con trai Tâm tình thật ra thì là vui thích. Không chỉ bởi vì hắn là ba ba, nàng chính là mẹ càng bởi vì nàng nói với người khác, nàng là lão bà của hắn. Làm sao bây giờ, hắn bỗng nhiên có chút hy vọng tên tiểu vương kia tám là con trai hắn. Liền như vậy một mực kêu ba hắn kêu mẹ nàng. Lâm ý thiện nhún nhún vai, là rồi. Bằng không đi. Cố thúc thúc, ta mới vừa rồi tiểu thật giống như có hai mét. Phòng vệ sinh gian phòng kia bỗng nhiên lại truyền tới lâm tiểu ngư thanh âm non nớt, hưng phấn ngứ khí. Bốn chương cùng nhau càng rồi, các ngươi tại sao không cho ta bỏ phiếu? Tại sao không cho ta năm sao? Tiểu ngư không đủ đáng yêu sao? Có thể hay không đem phiếu phiếu đều cho người ta? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 161 Làm con trai phải có làm con trai Lâm Ý Thiền Cố niệm thâm Bọn họ hai đồng thời im lặng hướng bên kia nhìn lại Tiểu tử hai tay nằm ở trên không cửa Chỉ có một cái đầu nhỏ dò ra ngoài cửa Biểu tình trên mặt như ngữ khí của hắn hưng phấn Hai cha con này lần trước đánh một trận đối với vật nhỏ này nội tâm rốt cuộc tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Thế cho nên hiện tại vừa vào phòng vệ sinh liền muốn có thể đi tiểu bao xa. Lâm ý thiện sở khóc sở cười đưa áng mắt lại thu hồi lại, nhìn một chút cố niệm thâm. Trên mặt hắn bao lên thật dày một tầng khói mù tánh răng dần giữ trởn mắt nhìn Lâm tiểu ngư tiểu bằng hữu, Nói xong không đề cập nữa đây. Lâm Ý Thiển nhìn lấy cố niệm thâm cái kia phấn hận bộ dáng, một mặt tò mò trêu chọc hắn, ba mét ngạnh là thực sự sao? Cố niệm thâm hai tay nắm quyền, cắn răng nghiến lời trở về hắn ta cho là ngươi đã sớm kiến thức qua. Lâm Ý Thiển nghi ngờ tao lại lông mày, chợt nhớ tới. Đó là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, năm thứ hai học kỳ sau, nàng vừa mới chuyển đến một ít đi cũng là mới vừa tự trường. Phía sau trường học có một cây rất nhỏ câu câu, ngày đó đến phiên nàng trực nhật, nàng qua bên kia ngược lại rác dưới, vừa vặn đụng phải hắn cùng mặt khác hai tên nam sinh đứng ở câu bên cạnh đi tiểu. Ba người bên đi tiểu còn bên so với ai khác đi tiểu xa. Còn lại hai cách đều tiểu qua sông, chỉ có đứng bên tay phải bên để nhất cách đó tuấn tú tiểu nam sinh không có qua sông. Nàng là vô tâm đụng vào, thật ra thì rất luống túng, chuẩn bị vội vàng chạy, nào nghĩ tới ba người kia đều phát hiện nàng cách khác hai tên nam sinh cũng giống như hắn rất luống túng, chỉ có cái đó tuấn tú tiểu nam sinh một mặt âm trầm nhìn nàng chầm chầm. Nàng khi đó không hề nghĩ ngợi liền trêu đùa một câu, số một tuyển thủ ngươi không được. Đưa đến bên cạnh hai tên nam sinh cười lớn ha ha. Cái kia tuấn tú tiểu nam sinh không phục đi khẽ cắn răng, lại lần nữa đi tiểu lên tiểu qua sông. Chẳng lẽ hắn còn nhớ sự kiện kia? Lâm Ý Thiển không xác định nhìn lấy cố niệm thâm trong lòng có một chút chút kinh hỉ Hắn lại còn nhớ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt sao? Cố niệm thâm bị Lâm Ý Thiển nhìn chăm chú được sủng ái phiếm hồng, hắn dứt khoát bước chân hướng ngoài cửa đi, vừa đi vừa nói. Để cho Tề thiếu đông liên lạc nhà hắn người, vội vàng đem hắn lính đi. Cực không nhịn được ngư khí. Nghe nói muốn đem hắn mang đi tiểu ngư liều lính từ trong phòng vệ sinh chạy đến. Hắn quần không có kéo, rơi xuống mắt cá chân chạy đặc biệt cản trở. Nếu không phải là đến bên cạnh cố niệm thâm đem chân của hắn ôm lấy rồi, hắn liền ngã xuống. Hắn ngửa đầu năn nỉ nhìn lấy cố niệm thâm, cố thúc thúc không nên đuổi ta đi. Ta muốn cùng ngươi cùng với môn mi lâm ở chung một chỗ. Môn mi nói rồi, ở ngay trước mặt cố thúc thúc phải gọi hắn môn mi lâm. Làm con trai phải có làm con trai giác ngộ. Cố niệm thâm nắm lấy cánh tay của tiểu ngư, bắt hắn cho kéo ra. Dựa vào cái gì kêu lâm ý thiền môn mi kêu thúc thúc hắn. Bọn họ trước nhận biết được không, một buổi chiều liền bị tên lúc đó thu mua. Hắn quên hắn kêu khóc muốn nhận thức hắn làm ba chuyện của ba rồi hả? Cái gì là giác ngộ? Tiểu ngư nháy mắt mấy cái, không hiểu nhìn lấy cố niệm thâm. Ngây thơ vô tội bộ dáng nhỏ, cố niệm thâm sắp khí nổ rồi. Sợ tiểu ngư nói ra cái gì để cho cố niệm thâm càng hoài nghi, lâm ý thiện vội vàng mở miệng cắt đứt hai cha con giao lưu. Tiểu tử ngươi tại sao không sót quần? Nàng đi tới bên cạnh tiểu ngư ngồi xuống, chuẩn bị giúp hắn kéo quần. Tiểu ngư chân lui về sau một bước, lắc đầu một cái nói. Không được, mới vừa lúc mới bắt đầu tiểu dính chặt rồi, không cẩn thận đem quần đi tiểu ướp, khó chịu. Tại sao lại loại phương thức này đi tiểu ướp? Ta xem một chút. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 162. Thật rất khó chịu. Lâm Ý Thiển bất đắc dĩ xúc cao mày, đưa tay đem tiểu ngư kéo đến bên người, tay chuẩn bị đưa vào quần của hắn bên trong sờ một cái. Cố niệm thâm quý đầu, liếc nhìn tiểu tử tiểu hoa sinh, mắt thấy tay Lâm Ý Thiển liền muốn đụng phải, hắn mặt đen. Cơ hồ không có trải qua suy nghĩ xem xét khom người bắt được cổ tay của Lâm Ý Thiền ngăn cản nàng. Sau đó hắn đem Tiểu Ngư kéo qua một bên, một đôi tay nhanh chóng giúp hắn nhấc lên quần, ướt liền ướt, che đẩy che đẩy chỉ làm Nam tử hắn khó chịu cái gì. Hắn dét bỏ liếc mắt Lâm Tiểu Ngư một cái, bước chân tiếp tục hướng ngoài cửa đi. Lâm Ý Thiền, cố vương bát, xuyên ướt quần không khó bị đúng không? Ngươi chờ ta. Lâm Tiểu Ngư tỏ vẻ rất mông bức tình huống gì. Hắn cúi đầu nhìn một chút quần nhỏ của mình tử, dùng tay nắm hạ bộ kéo, là thật rất khó chịu. Môn mi. Tiểu tử ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn quỷ khuất nhìn lấy Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển hiểu rất rõ hắn, mỗi lần loại tình huống này, không đổi quần hắn liền sẽ nói nhỏ không ngừng thật giống như có một chút điểm bệnh thích sạch sẽ. Có thể trước mắt cũng không sạch sẽ quần cho nàng đổi. Nàng ngồi xuống ôm lấy tiểu ngư đi tới cửa hướng ra phía ngoài nhìn một chút cố niệm thâm ngồi vào làm việc trước đang xem tài liệu rồi. Nàng vội vàng nhỏ giọng đối với tiểu ngư nói. Bây giờ chỗ này không có quần đổi tiểu ngư trước ăn mặc một hồi để cho bạch sắc thúc thúc dẫn ngươi đi đổi có được hay không? Tiểu ngư nghe vậy rất giảng đạo lý gật đầu một cái được. Hắn càng là nhu thuận hiểu chuyện, lâm ý thiển lại càng thương tiếc, nàng giơ tay lên nhẹ nhàng bóp bóp khuôn mặt nhỏ của hắn, âm thanh lại giảm thấp xuống một chút. Ngươi nhớ kỹ, môn mi cùng tiểu ngư lúc trước chuyện xảy ra đều là bí mật, không thể nói với bất kỳ người nào, biết không? Dặn dò xong cổ họng của nàng ngạnh một cái, chóp mũi cũng theo đó chua chua. Ấy náy đem tiểu tử ôm chặt vào chút ít. Làm như thế nào đi đem cái này trộm được tiểu tử đưa tới trước mặt hắn, ánh mắt của nàng lại đi cửa sổ xó xỉnh một hàng kia nhiều thịt liếc liếc. Từng tờ một mặt mày vui vẻ hướng về phía nàng. Để cho nàng càng thấp phẩm lo âu, vạn nhất đem tới có một ngày hôn nhân của bọn hắn không còn ràng buộc, hắn có thể hay không chỉ cần tiểu ngư. Môn mi mang tiểu ngư đi công viên cho tiểu ngư mua game đều không thể nói sao. Nghe được bí mật. Hai chữ, Lâm Tiểu Ngư rất hiểu chuyện nhỏ giọng rồi. Lâm Ý Thiển gật đầu, ừ, đó là Tiểu Ngư cùng môn mi bí mật. Ô, Lâm Tiểu Ngư gật đầu một cái, lại nghĩ đến cái gì có thể nói cho Cố Thúc Thúc sao? Lâm Ý Thiển lắc đầu, không thể. Được rồi. Mặc dù rất muốn nói cho Cố Thúc Thúc, có thể môn mi không cho nói khẳng định liền không thể nói rồi. Nếu không môn mi sẽ nổi giận chăm sắc thúc thúc nói rồi, phải làm một cái không nóng môn mi tức giận ngoan ngoãn bảo bảo. Ngoan ngoãn Lâm ý tiện khon người đem tiểu ngư buông xuống mà, vui vẻ yên tâm lại đau lòng sờ một cái cách đầu nhỏ của hắn chờ ta một hồi, ta thay quần áo. Nói lấy nàng đưa tay khép cửa phòng lại, sợ tiểu ngư thừa dịp lúc này chạy ra ngoài quấy giày cố niệm thâm. Tề tiểu đông. Lâm ý thiển thay quần áo xong mang tiểu ngư phòng bếp gian, nghe được cố niệm thâm đang lớn tiếng kêu tề thiếu đông kêu nửa ngày bên ngoài cũng không có người đáp lại hắn. Nàng nói, chế như vậy nên tan việc chưa? Đều đã hơn 7 giờ, người ta còn không tan việc. Cố niệm thâm cau mày, hắn cho phép hắn tan sở chưa? Hắn cầm điện thoại di động lên chuẩn bị cho Tề Thiếu Đông gọi điện thoại trên màn hình một cái quét chặt là Tề Thiếu Đông gửi tới, "Tổng giám đốc, ngươi để cho ta lăn lộn, ta lăn lộn rồi." Cố niệm thâm mặt đen, cái tên này lợi dụng sơ hở bản lĩnh ngược lại là rất lớn. Hắn buông tha cho Tề Thiếu Đông gọi điện thoại, để điện thoại di động xuống có thể lại nhìn thấy Lâm Ý Tiền là rất mập đi theo Lâm Tiểu Ngư. "Hôn An, Sở Căng Đan lão tổng." Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Tử Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 163 Sợ là hắn cái đó lãng mẹ nhặt Không được tiểu tử này phải mau lấy cũng không thể để cho hắn mang về nhà ngủ đi Hắn suy nghĩ một chút lại cầm điện thoại di động lên cho Tề thiếu đông gửi tin nhắn Gọi điện thoại cho tiểu vương bát người nhà, không tới nữa đón hải tử, ném trên đường cách đi rồi. Tề thiếu đông ngay sau đó liền trở lại tin tức, gia nhân kia cũng là đủ kỳ lạ, nói nếu là Mỹ cách lớn tổng giám đốc, hải tử để ở chỗ này cũng không có cái gì không yên lòng rồi, muốn một triệu không có, còn nói nếu như tổng giám đốc ngài muốn con của bọn hắn, xem xét một triệu bán cho ngài. Cố niệm thâm Tiểu tử này sợ là hắn cái đó lãng mẹ nhạt chứ. Cố niệm thâm cao mày, nhìn về phía lâm tiểu ngư, hắn đứng ở động tác võ thuật đẹp trước, nghiên cứu cẩn thận những thứ kia nhiều thịt. Đột nhiên cảm giác được, hắn cùng đám kia nhiều thịt có phải hay không là đồng loại đều thịt thịt, nộn nộn cùng tiến tới không có chút nào không khỏe cảm giác. Lâm ý tiễn thấy cố niệm thâm nhìn chằm chằm lâm tiểu ngư cao mày, nghi ngờ tiểu ngư đang làm gì. Ánh mắt cũng thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang, nhìn thấy tiểu ngư tay nhỏ tại bóp một mâm nhiều thịt lá cây. Nàng bắt đầu lo lắng. Hắn là đang khẩn trương những thứ kia nhiều thịt sao? Nàng ánh mắt lần nữa trở lại trên mặt cố niệm thâm, cửa sổ bên kia bỗng nhiên truyền tới, rào, một tiếng. Tiểu ngư. Không biết đã xảy ra chuyện gì, lâm ý thiện khẩn trương vừa nhìn về phía lâm tiểu ngư. Tiểu tử đứng lên, bĩu môi khẩn trương sợ hãi nhìn lấy nàng và cố niệm thâm, phía sau hắn động tác võ thuật đẹp chậu bông ngược đầy đất, có mấy cái chậu bông còn đập vỡ trên đất tất cả đều là thổ cùng mảnh vỡ. Lâm ý thiện nhìn thấy trong nháy mắt, trong lòng lại không khỏi cảm thấy thoải mái. Có thể thoải mái bất quá một giây. Nàng nhớ tới nhìn phản ứng của cố niệm thâm, những thứ kia nhưng là thịt hạ tự tay loại hơn thịt và tự tay nấu chậu bông. Hắn nên nổ đi. Ta không phải cố ý, ta thích cái đó cười to mặt, muốn sờ một cái bọn họ. Lâm tiểu ngư hù dò sừng suốt hồi lâu, rốt cuộc phản ứng lại giải thích. Hắn ngón tay út những thứ kia hoa trong chậu trong đó một chậu, rụt cổ lại, khiếp khiếp nói lấy trong mắt lói lên sợ hãi ánh sáng. Lâm ý thiển đau lòng đi qua ôm lấy hắn, không sao, liền mấy chậu nhiều thịt thực vật mà thôi, ngày mai mẹ lâm mẹ cho cố thúc thúc lần nữa mua mới, ngươi đừng sợ. Dỗ xong rồi tiểu ngư, nàng lại nhìn một chút cố niệm thâm, hắn cũng cau mày đang nhìn hắn. Thâm thúy đôi mắt, để cho người không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, xem không hiểu tâm tình của hắn. Dường như thật giống như cũng không có trong tưởng tượng của nàng tức giận như vậy. Lâm Ý Thiển ngươi ngược lại là rất có lòng thương người. Cố niệm thâm theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười lạnh, cùng châm chọc. Lâm Ý Thiển cong môi cười trở về hắn, kính già yêu trẻ là đức tính tốt. Nói lấy nàng khom người buông xuống tiểu ngư, xoay người đi đem động tác võ thuật đẹp đẽ dậy, có thể những thứ kia chậu bông cùng đất sét còn có bao nhiêu thịt hòa chung một chỗ rất khó thu thập. Nàng lại quay đầu nhìn Cố Niệm Thâm, những thứ này nhiều thịt, không cần đi trong bùn đất có rất nhiều con sâu nhỏ. Cố Niệm Thâm mặc dù lạnh chầm mặt, nhưng phản ứng còn chưa ở trong nàng dự liệu. Có lẽ hắn còn chưa nhẫn tâm đối với một đứa bé nổi giận đi. Lâm Ý Thiển trầm chặt đợi không được Cố Niệm Thâm đáp lời, dứt khoát khom người, chuẩn bị trước tiên đem những thứ kia không có hư chậu bông đỡ dậy. Tay mới vừa đưa ra còn không có đụng phải chậu bông, sau lưng bỗng nhiên truyền tới âm thanh của cố niệm thâm thả nơi ấy, ngày mai đảm bảo vệ sinh tới thanh lý. Bá đạo ngứa khí. Lâm ý thiện trong lòng không thể ức chế thoáng qua một vẻ vui mừng, ý tứ của hắn là những thứ này lục thực đều sẽ vứt bỏ sao. Mặc dù nàng cách ngạc nhiên này là xây dựng ở người khác xúc hết tâm huyết bên trên, có thể nàng không có đại độ như vậy. Liên quan đến cố niệm thâm, nàng chính là một cách người hèn hạ. Trong thời gian này cố định mỗi ngày bốn chương, sẽ không nhiều càng, cũng sẽ không bởi vì dùng phiếu đề cử hoặc là đủ loại tới coi như càng điều kiện mới cố ý thiếu càng. Ta chỉ biết dùng ta cá cùng thâm thâm nhàn nhạt đi ra bán manh cầu phiếu, ha ha ha ha không nghĩ tới sao. Ta cá bột chậu ngã bồng không bồng. Bồng mà nói bỏ phiếu đi. Hôn an. Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 164 Vậy ngươi kêu đa đi ta Nàng tịch hạ người nàng đều trộm Vẫn quan tâm phá vỡ nàng tịch hạ mấy chỗ nhiều thịt sao nói rất không biết xấu hổ nói theo thích cố niệm thâm một khắc kia bắt đầu nàng đang suy nghĩ làm sao đào nàng tịch hạ góc tường chỉ bất quá nàng so với kia chút ít vô não bạc liên hoa nhiều hơn một chút tự biết mình cùng năng lực tự kiềm chế mà thôi cũng nhiều hơn một phần kiêng kỵ nếu hắn nói chờ A Di tới thu thập nàng kia liền không làm kêu. Lâm Ý Thiện vỗ vỗ tay, thẳng người, thấy Cố Niệm Thâm cũng đưa ánh mắt thu về, thật giống như muốn tiếp tục công việc. Nàng hỏi: "Ngươi có phải hay không là còn muốn bận rộn một hồi?" Cố Niệm Thâm cúi đầu tại lật tài liệu, không nhìn nàng, "Ừ." Lâm Ý Thiện nói: "Ta cùng đứa nhỏ này một buổi chiều cũng không ăn cơm chết đói, nếu không ta trước dẫn hắn đi ra ngoài ăn một chút gì đi." Nàng đã sớm đói trước ngực rán sau lưng, Lâm Tiểu Ngư cái này ăn hàng khẳng định so với nàng còn đói. Tại mơ ốc, cái điểm này vừa vặn bắt đầu ăn điểm tâm, hắn chính là một cái bữa ăn sáng có thể ăn hai cái san, một ly sữa bò thêm một cái trứng gà nam nhân. Bằng không hắn cái kia một thân thịt là thế nào phòng đấy? Nói với cố niệm thâm xong, nàng lập tức ôm lấy Lâm Tiểu Ngư hướng ngoài cửa đi ăn xong phải mau hắn đưa cho bạch sắc. Buổi trưa chưa ăn thành buổi tối ăn cơm chung không? Cố niệm thâm bỗng nhiên ở sau lưng nàng nhẹ bóng một câu. Lâm ý thiện bước chân dừng lại, ngẩn người một chút nàng quay đầu kinh ngạc nhìn lấy cố niệm thâm. Nàng không nghe lầm chứ? Hắn nói hắn muốn cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh cố niệm thâm đã đóng lại máy vi tính thu thập xong đồ trên bàn đứng dậy. Quá tốt rồi cố thúc thúc theo chúng ta cùng nhau ăn cơm. Lâm Tiểu Ngư nghe một chút cố niệm thâm muốn cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, vui vẻ đến bay lên. Hắn hưng phấn ôm lấy cổ của Lâm Ý Thiển tại trên mặt của Lâm Ý Thiển bẹp một hớp. Cố niệm thâm mặt đen. Không hề nghĩ ngợi nhanh chân đi đến bên cạnh Lâm Ý Thiển một cái tay ưu việt đem Lâm Tiểu Ngư đoạt mất, một tay ôm lấy nhanh chân hướng ngoài cửa đi. Lâm tiểu ngư đến trên người hắn, nhu thuận ôn thuần giống như một cái nhỏ con cừu, nằm ở trước ngực của hắn. Hắn một tay nâng, nhìn lấy vô cùng nhẹ nhàng. Đó là trong đầu của nàng vô số lần tưởng tượng hình ảnh, nàng kích động hốc mắt có chút ướt át thật sự muốn thật sự muốn thời gian liền dừng lưu vào giờ khắc này. Cả nhà bọn họ ba thanh, trước tiên đem ngươi đưa đi cuộc cảnh sát. Đến cửa thang máy, ấn thang máy, cố niệm thâm nhỏ giọng ở bên tai lâm tiểu ngư nói muốn đem hắn đưa đi cuộc cảnh sát. Nghe vậy, tiểu ngư sợ hãi nắm chặt quần áo của hắn, không muốn. Hai cái chân cũng cùng nhau đem cố niệm thâm hông chặt chặt lấy, năn nỉ ánh mắt nhìn hắn. Cố niệm thâm quay đầu nhìn một chút, thấy lâm ý thiền còn chưa có đi ra, hắn xích lại gần lỗ tai tiểu ngư, giọng uy hiếp, vậy ngươi kêu ta đi ta. Ta sẽ không tiến ngươi đi cuộc cảnh sát. Tiểu tử áng mắt sáng lên kích động hỏi. Cố thúc thúc ngươi đồng ý làm đa đi ta rồi sao? Cái này tiểu vương bát. Sẽ không nhỏ âm thanh điểm. Cố niệm thâm ảo não nâng lên một cái tay khác che miệng của tiểu ngư kêu ba ba. Hung hăng trợn mắt nhìn tiểu ngư liếc mắt. Đa đi. Cố niệm thâm tay mới vừa buông ra bên tai liền vang lên tiểu tử ngọt ngào một tiếng, đa đi. Sạch sẽ âm thanh, không có chút nào tạp chất, giống như là xuyên thấu đáy lòng của hắn mềm mại nhất cái kia một khối. Hắn hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía tiểu ngư khuôn mặt nhỏ nhắn. Đang lúc ấy thì sau, lâm ý thiển đi ra rồi, cố niệm thâm ánh mắt xéo qua liếc đến, phản ứng lại, ánh mắt nhìn tiểu ngư lập tức biến thành ghép bỏ lâm ý tiện cũng nghe được tiểu ngư một tiếng thanh thúy kia đa đi bước chân sừng một chút cố vương bát cố hí tinh ấu ngạo kiều cố sấm vương phía dưới mời tận tình mở ra tưởng tượng của các ngươi vì thâm thâm lên ngoại hiểu hôn an sở căng đan lão tông tác giả vi dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.comgg trương một trăm sáu mươi lăm hắn mới vừa rồi là tự tuyệt tịt hạ cố niệm thâm mặc dù một mặt ghét bỏ nhưng còn vẫn ôm lấy tiểu ngư tiểu ngư tương đương với ngồi ở trên cánh tay của hắn một cách cao lớn như vậy một cách một chút như vậy lớn nhưng cũng là không nói ra được hài hòa nàng không được cong môi nở nụ cười khen một tiếng thang máy tới rồi Sau khi cửa mở, cố niệm thâm không có gấp vào trong, một cái chân chắn giữa cửa, không cho cửa thang máy đóng lại. Sau đó hắn nhìn về phía Lâm Ý Thiển, không nhìn được thúc giục, nhanh lên một chút. Ô! Lâm Ý Thiển chậm qua thần tiểu chạy tới. Chờ bọn hắn đều tiến vào thang máy, nàng cần mẫn đưa tay nhấn đóng cửa. Rộng rãi thang máy, ba người tiểu ngư rất hưởng thụ nằm út sấp ở trên người cố niệm thâm, hôn khéo không nói tiếng nào. Vật nhỏ này bình thường không phải là rất lắm lời sao. Vào lúc này làm sao yên tĩnh như vậy? Bầu không khí trầm mặc để cho lâm ý thiện cảm giác có chút đè nén, nàng có chút ảo não lâm tiểu ngư đột nhiên trở nên thâm trầm Điện thoại di động của cố niệm thâm bỗng nhiên vang lên. Yên lặng rốt cuộc bị phá vỡ rồi. Cố niệm thâm đưa tay vào trong túi lấy điện thoại di động ra. Lâm ý thiện cũng thừa dịp hắn nhìn số điện thoại gọi đến thời điểm liếc mắt một cái. Là tống thường văn nữ sĩ đánh tới. Cố niệm thâm khom người buông xuống tiểu ngư mới nghe điện thoại thả vào bên tai. Thang máy vừa vặn cũng đến bãi đậu xe. Hắn nghe điện thoại ừ một tiếng bước chân đi ra khỏi thang máy. Tống thường văn quan tâm giọng ở bên kia hỏi. Ta gọi điện thoại cho Chu tẩu, nàng làm sao nói ngươi còn không có về nhà. Cố niệm thâm đơn sơ trở về nàng tại công ty. Tống thường văn quan tâm bên trong lại gấp ý tứ trách cứ. Hôm nay rằng co một ngày, liền đừng đang suy nghĩ cái gì công tác, về nhà sớm nghỉ ngơi. Ừ. Cố niệm thâm đáp lại một tiếng chuẩn bị cút điện thoại. Tống thường văn bỗng nhiên lại nói. Ngươi nói với tịch hạ đôi câu đi thuốc tê qua rồi, lúc này nàng đau mồ hôi đầy đầu. Cố niệm thâm cao mày, ta cũng không phải là thầy thuốc, ta cùng nàng nói hai câu nàng liền hết đau. Lạnh nhạt trả lời để cho tống thường văn ở bên kia ngẩn người một chút, sau đó trong giọng nói tăng thêm trách cứ, ngươi đứa nhỏ này hiện tại tại sao như vậy rồi hả? Lúc này, lâm ý thiền dắt tiểu ngư theo bên cạnh hắn đi tới. Hắn sốt ruột đối với Tống Thường Văn nói, bác sĩ phụ trách nói với ta rồi, sau khi giải phẫu sẽ có đau đớn là bình thường, cũng là tránh không khỏi, ta cùng nàng nói đơn giản cũng chính là để cho nàng cố gắng lên cho nên không có ý nghĩa. Hắn uống cuồng muốn cúp điện thoại, thái độ làm cho Tống Thường Văn bất mãn hết sức, niệm thâm, cố niệm thâm không để ý trực tiếp cúp điện thoại. Lâm ý thiển dắt Tiểu Ngư tại hắn bên cạnh xe chờ hắn, hắn cầm chìa khóa mở khóa xe, hắn lái xe, Lâm ý thiển mang theo Tiểu Ngư ngồi ở phía sau. Phòng ngầm dưới đất tia sáng tối tăm, Lâm ý thiển tại tối tăm nhìn xuống gò má của cố niệm thâm, rốt cuộc tại nhiều lần muốn nói lại thôi sau lên tiếng, tịch hạ bệnh nàng rất nghiêm trọng sao? Ngữ khí của nàng không kiềm hãm được mang theo dò xét. Hỏi xong nội tâm của nàng có chút kinh hoàng bất an. Nghiêng đầu cặp mắt tỉ mỉ nhìn chằm chằm mặt của nam nhân. Nghĩ nắm bắt hắn mảy may phản ứng. Cố niệm thâm nói. Lần thứ ba giải phẫu thành công liền không có chuyện gì rồi. Hắn giọng rất bình thản một bên trả lời một vừa khởi động xe cái phản ứng này có chút xa ngoài lâm ý thiện dự liệu nhưng không thể phủ nhận đây là nội tâm của nàng hy vọng thậm chí rất không có lòng cảm thông có chút vui vẻ xe di chuyển nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ta cũng không phải là thầy thuốc ta cùng nàng nói hai câu nàng liền hết đau nàng con ngươi lại quay lại đến xem trên ghế điều khiển nam nhân hắn mới vừa rồi là tự tuyệt tịch hạ sao hôn an Sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 166, đưa tiểu ngư đi cuộc cảnh sát, tống thường văn một câu sinh tức giận lời còn chưa nói hết, liền bị cú niệm thâm cúc điện thoại. Nàng quý đầu nhìn màn hình điện thoại di động sưởng sốt hồi lâu, đều không nghĩ ra cố niệm thâm tại sao cử tuyệt nói chuyện với tịch hạ. Phùng bốn từ bên ngoài trở lại, đi ngang qua nàng, nghi ngờ hỏi. Văn tỷ thế nào? Tống thường văn lúc này mới khóa lại màn hình điện thoại di động, sau đó ngẩng đầu lên cao mày nhìn lấy phùng bốn đạo Niệm thâm gần đây cho ta cảm giác rất kỳ quái, ta để cho hắn cùng hạ hạ nói hai câu. Hắn lại cự tuyệt. Nói lấy nàng lại nổi lên nghi ngờ. Hắn vốn là không quen biểu đạt, Phùng bốn trả lời một câu bỗng nhiên lại vòng vo thoại phong bất quá. Hắn tiếng nói dừng lại như là khó mà nói hay hoặc là không dám nói. Có thể đã thành công gửi lên tấm thường văn rất hiếu kỳ, nàng thúc giục. Tuy nhiên làm sao? Phùng bốn lúc này mới tiếp tục nói, bất quá ta vẫn cảm thấy cố lão gia tử di trúc có chút kỳ hoạt. Nghe vậy, tống thường văn cảnh giác, nơi nào kỳ hoạt? Phùng bốn nói, mỹ cách mặc dù lúc trước một mực cùng lâm thì có hợp tác, nhưng âm thầm cũng không có giao tình sâu đậm cùng lâm tiểu thư thì càng không có cái gì tiếp xúc, hắn cùng văn tỉ ngày một giảng, một mực đều rất coi trọng hạ mùa hè. Làm sao đột nhiên ngay tại trước khi Lâm Trung đổi di trúc? Hắn tiếng nói dừng lại, nhìn chằm chằm mặt của Tống Thường Văn nhìn một hồi, rồi nói tiếp. Cho dù hắn cùng Lâm Gia giao tình được, tương trợ Lâm Gia cũng không trở thành dùng người thừa kế đến bước niệm thâm. Hắn chính là một mực coi trọng nhất niệm thâm, đã sớm coi niệm thâm là người thừa kế nuôi dưỡng, ngược lại là niệm thâm vẫn đối với cái vị trí kia thật giống như không quá để ý. Cái vấn đề này tống thường văn không phải là không có nghĩ tới, có thể nàng quả thực không nghĩ ra được nguyên nhân gì để cho lão gia tử lập như vậy một cách di chúc, Chia sẻ niệm thâm cùng hạ hạ, hơn nữa còn là dùng người thừa kế vị trí tới cường ngạnh ép niệm thâm, đúng như Phùng Bốn từng nói, niệm thâm đã sớm bị lão gia tử dự định vì người thừa kế rồi, ban đầu niệm thâm muốn xuất ngoại. Lão nhân gia hắn cũng không để cho, rất sợ hắn đi ra ngoài liền không muốn trở về tới rồi. Tại sao lại đang tại trước khi lâm trung bày hắn một đạo buộc hắn cưới hắn người không thích? Tống Thường Văn nghi ngờ nghĩ sâu xa một hồi, ngẩng đầu phát hiện Phùng Bốn cũng còn đang nghi ngờ, nàng hỏi. Cái kia theo ý kiến của ngươi đây? Nàng cảm thấy Phùng Bốn nếu nói ra, khẳng định trong lòng đã nghĩ tới đủ loại khả năng. Phùng Bốn nói. Có phải hay không là lâm gia dùng biện pháp gì uy hiếp lão nhân gia? Nghe vậy, Tống Thường Văn cau mày suy nghĩ một chút, sau đó đối với phùng bốn đạo. Quay lại ngươi đi ra một chút. Phùng bốn giờ đầu được, chuyện này ta sẽ để ở trong lòng. Tống Thường Văn không có lại tiếp tục trò chuyện cái đề tài này, nàng đến gần cửa phòng bệnh, xuyên thấu qua phía trên trong suốt cửa sổ hướng bên trong nhìn. Nhìn thấy nằm ở trên giường bệnh, trên người tắm tận mấy cái ốm nữ hài, nàng đau lòng cặp mắt đỏ lên, đáng thương chúng ta hạ hạ. Phùng bốn vỗ vỗ bả vai của nàng an ủi nàng, xe khá hơn. Cơm nước xong đã hơn 9 giờ, Lâm Ý Thiển ngồi trên xe có chút mơ mơ màng màng. Có thể cố niệm thâm lái xe phương hướng nàng càng ngày càng cảm giác có cái gì không đúng. Lại sợ hắn là từ cách khác nàng không biết trên đường vòng, cho nên không có hỏi. Sau đó, xe liền dừng ở phượng tường khu cửa đồn công an rồi. Nàng khẩn trương nằm ở xe trước tòa trên chỗ dựa lưng nhìn lấy ngồi ghế bên tài xế cố niệm thâm. Cố niệm thâm ngươi đây là? Chẳng lẽ còn muốn ta đem hắn mang về nhà? Cố niệm thâm cởi dây nịt an toàn ra, vép bỏ mắt liếc lâm tiểu ngư. Lâm tiểu ngư còn hồn nhiên không cảm giác ở phía sau nghiên cứu bọn họ vừa mới phòng ăn mua kẹo que. Nguyện tất cả thi vào trường cao đẳng tiểu đồng bọn đều có thể vượt xa bình thường phát huy kim bảng đề danh ta cùng thâm thâm nhàn nhạt còn có tiểu ngư ở nơi này chờ các ngươi cố gắng lên ngủ ngon. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 167 Hai cha con này có cái gì nàng không? Trong lòng của hắn bỗng nhiên toát ra một tia không thôi, không chỉ là không thôi còn chưa nhấn. Mẹ của cái tên này rốt cuộc là như thế nào kỳ lạ, hài tử cũng không cần còn nói cái gì một triệu bán cái này tiểu vương bát. Đột nhiên cảm giác được cái này tiểu vương bát cũng thật xui xẻo gặp phải như vậy mẹ. Cố niệm thâm nghiêng thân đầu dựng tại chỗ ngồi trên chỗ dựa lưng, nhìn chầm chầm tiểu ngư suy nghĩ đã xuất thần. Chỉ thấy hắn hơi nhíu mày để cho người không đoán ra tâm tình của hắn. Bất quá cái tên này cũng không phải là cái gì ái tâm tràn lan người, hắn thật sự rất có thể đem tiểu ngư đưa vào cuộc cảnh sát, tranh thủ thời gian để cho bạch sắc tới đón tiểu ngư mới được. Ngược lại cũng là thời điểm để cho hắn tới đem tiểu ngư tiếp đi về nghỉ ngơi. Hắn muốn ở trong nước đợi mấy ngày trinh lệch thời gian luôn là phải cố gắng ngược một cái. Cái này ô oh mai vị cho môn mi, việt quất vị cho đa đi. Ngay tại lâm ý thiện cùng cố niệm thâm đều theo đuổi tâm tư của mình thời điểm tiểu tử hai cái tay bỗng nhiên mỗi bên cầm lên một cái kẹo que, một cây màu hồng đóng gói đưa cho lâm ý thiện, một cây màu tím đóng gói đưa cho cố niệm thâm. Thịt thịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy hạnh phúc nụ cười thỏa mãn. Ngây thơ lại đơn thuần. Lâm ý thiện nhìn lấy cổ họng nghẹn ngào, vô luận như thế nào nàng cũng làm không được dưới tình huống này bỏ lại hắn. Nàng bình chủ hô hấp đem cái kia một cổ chua sót đè xuống, ánh mắt vừa nhìn về phía cố niệm thâm, niệm thâm. Đen như mực trong xe, nàng trong hai tròng mắt như gió lên ánh trăng ánh chiếu mặt hồ thủy quang lan tăn. cố niệm thâm nhìn lấy lòng mềm nhũng, không được ôn nhu ừ. Đây cũng là Lâm Ý Thiện lần đầu tiên như vậy không nối tên mang họ kêu hắn, trừ đi một cái họ, nhiều không phải là một điểm nửa điểm thân mật. Lâm Ý Thiện nói, tiểu ngư còn nhỏ như thế, vạn một đêm không người đến đón hắn, hắn tại cuộc cảnh sát biết sợ đi. Nàng tiếng nói dừng lại, thận trọng nhìn phản ứng của cố niệm thâm. Bên người tiểu tử lại nghe hiểu ý của nàng, khẩn trương sợ, "Môn mi các ngươi muốn đem ta đưa đi cuộc cảnh sát sao?" Hắn sợ hãi trợn mắt nhìn ánh mắt như nước long lanh, hỏi xong Lâm Ý Thiền, hắn vừa nhìn về phía Cố Niệm Thâm. Lâm Ý Thiền đau lòng lắc đầu, "Không có." Tiểu Ngư không để ý tới nàng, vịnh cái miệng nhỏ nhắn tức giận cùng Cố Niệm Thâm lý luận, "Đã đi nói rồi, ta kêu" Cố niệm thâm biết hắn muốn nói gì, trừng mắt một cái. Vội vàng mở miệng cắt rước lời của hắn thanh âm, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua nơi này, không có cần đưa ngươi vào đi. Nói lấy hắn lập tức chạy xe, mở cách đồn công an. Trên mặt tiểu gia hỏa lại khôi phục nụ cười vui vẻ, rất thân thiết đem kéo que lột ra đưa cho cố niệm thâm cho ngươi kéo que. Cố tổng, đường ngươi lãng mẹ đầu, ngươi cái này bấy người tiểu vương bát đản. Hai cha con này chẳng lẽ có cái gì nàng không biết bí mật. Lâm Ý Thiển Nghi hoặc nhìn cố niệm thâm cái tên này có nhược điểm gì ở trong tay Tiểu Ngư. Quay đầu phải hỏi hỏi Lâm Tiểu Ngư. Nhìn lấy xe quay đầu tiến vào sân nhỏ, rời nhà cửa càng ngày càng gần. Lâm Ý Thiển tâm tình cũng đi theo càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng kích động. Nàng! Cuối cùng đem Tiểu Ngư mang vào cái nhà này cửa rồi. Mặc dù là dùng loại này hoang đường thân phận có thể đây đắt là nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cho tới bây giờ không dám nghĩ sự tình rồi Xe tới cửa dưới bậc thang dừng lại cố niệm thâm trước mở cửa xe xuống xe sau đó cũng không quay đầu lại hướng trong phòng đi Lâm Tiểu Ngư vội vàng cũng đi theo mở cửa xe béo ị thân thể nhỏ lanh lẻ trợt xuống xe Xuống xe sau Hắn nhìn thấy trước mắt đèn đuốc sáng choang nhà sang trọng kinh ngạc há to miệng quay đầu hỏi Lâm Ý thiền nơi này là nhà của đa đi sao? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 168. Thân phận khẳng định dấu không được bao lâu. Lâm Ý thiền biết. Hắn là bị hoàn cảnh nơi này cho kinh ngạc đến rồi, bọn họ ở nước ngoài mặc dù cũng là độc tòa, nhưng là rất mơ quốc, rất thông thường cách loại này nhà ở, không có lớn như vậy, sân nhỏ, càng không có suối phun. Cũng không nhìn thấy vừa nhìn biển rộng vô tận. Nàng cong môi gật đầu, ừ. Môn mi chúng ta sau đó đều muốn ở nơi này sao? Lâm Tiểu Ngư vui vẻ chạy đến bên cạnh Lâm Ý Thiển, ôm lấy chân của nàng hỏi. Không che dấu chút nào đối với nơi này yêu thích. Nụ cười trên mặt lâm ý thiện có chút đông đặc, nàng không có trở về tiểu ngư, đưa ánh mắt nhìn về phía cắm đầu đi ở phía trước cố niệm thâm. Cao lớn bóng lưng, cũng bởi vì mang về tiểu ngư, nhìn qua có chút âm trầm. Nàng sắt tay tiểu ngư, nắm chặt ngón tay, cuối cùng nhấp bờ môi, không có lên tiếng. Cách điểm này trong nhà người giúp việc hầu như đều đi ngủ, chỉ có dì chu ngồi ở trên ghế salon xem TV chờ bọn hắn. Niệm thâm ngươi trở về tới rồi tịch hạ thế nào? Giải phấu đã làm. Lâm ý tiện vào cửa, vừa vặn nghe được dì chu đang hỏi cố niệm thâm tình huống liên quan với tịch hạ. Có thể thấy tịch hạ tại cố tống hay nhà địa vị cố gia bọn hạ nhân sợ rằng đã sớm coi tịch hạ là thành cách nhà này nữ chủ nhân rồi. Nàng Lâm Ý Thiển đối với tất cả mọi người bọn họ mà nói cũng chỉ là một cách ngoài ý muốn, dù sao liền chính nàng đều cho là như thế. Lâm Ý Thiển nhìn vào bên trong một cái cố niệm thâm trở về dì chu thời điểm, mặt không biểu tình. Vậy, dì chu còn chuẩn bị hỏi cái gì, thấy được Lâm Ý Thiển, nàng bận rộn đem lời thu về, cười cùng Lâm Ý Thiển chào hỏi tiểu ý ngươi cùng niệm thâm đồng thời trở về. Ừ. Lâm Ý Thiển gật đầu đáp một tiếng, dắt Tiểu Ngư ra cửa trước. Dì chu nhìn thấy Tiểu Ngư chấn động mạnh một cái, nàng nhìn chằm chằm mặt của Tiểu Ngư trợn to hai mắt, đứa nhỏ này là. Bỗng nhiên ý thức được cái gì, nàng ánh mắt nhanh chóng hướng trên mặt Lâm Ý Thiển liếc một cái, tiếp lấy vừa nhìn về phía cố niệm thâm. Cố niệm thâm lạnh lùng trở về hắn, nhặt. Hắn giơ tay lên, xoa xoa huyệt thái dương. Ô! Dì Chu gật đầu một cái, trên mặt kinh ngạc vẫn chưa hoàn toàn thối lui, vừa nhìn về phía lâm tiểu ngư. Chính lâm ý thiện trước là không nhìn ra tiểu ngư giống ai, bao gồm tại mơ quốc, có hàng xóm nói tiểu ngư giống như nàng, nàng cũng một chút cũng không nhìn ra được. Ngày đó bạch sắc gặp qua cố niệm thâm chân nhân sau, nói với nàng tiểu ngư rất giống cố niệm thâm, nàng còn không nhìn ra nơi nào giống như. Nhưng dì Chu cách phản ứng này xem ra tiểu ngư thật sự giống như tên khốn kiếp này như thế tiểu ngư nếu như một mực ở nơi này thân phận nhất định là giấu không bao lâu vẫn là đến mau sớm để cho bạch sắc đem tiểu ngư cho mang đi lâm ý thiện rất khẩn trương sợ gì chu hỏi cái gì nàng vội vàng mở miệng cắt đức lão nhân ra nàng suy nghĩ nhanh kêu bà nội chu tay nàng chỉ tới gì chu để cho lâm tiểu ngư kêu Nàng dùng chính là tiếng trung Tiểu Ngư cũng dùng hắn không quá lưu loát tiếng trung cùng dì Chu chào hỏi bà nội Chu. Dì Chu còn có chút hoảng hốt, ngẩn người một chút mới cười ha hà gật đầu, được. Cố niệm thâm nghỉ ngơi một hồi, như là dưỡng hảo tinh thần cao lớn thân thể trở nên đứng lên. Xoay người một bên đi lên lầu, một bên tay chỉ Tiểu Ngư đối với dì Chu phân phó nói. Cho hắn tìm căn phòng. Dẫn hắn đi tắm rửa để cho hắn đi ngủ Lâm ý thiện sợ gì chu sẽ hỏi tiểu ngư cái gì Vội vàng nói Ta dẫn hắn đi tẩy đi Hắn buổi tối có thể cùng ta ngủ Nói lấy nàng lập tức sắt tiểu ngư hướng hướng thang lầu đi Cố niệm thâm dừng bước Quay đầu cau mày nhìn lấy đi tới lâm ý thiện Cái này ngô ngốc buổi tối còn phải mang theo cái này tiểu vương bát đi ngủ Thâm thâm Để cho lâm ý thiền tới cùng ta ngủ, cá. Để cho xinh đẹp độc giả tiểu tỷ tỷ cho ta dương bà nội ruột bỏ phiếu. Xinh đẹp độc giả các tiểu tỷ tỷ. Chỉ cần ngươi làm một cách chuyên nghiệp trở công, hết thầy đều ưu. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 169 Đa đi cũng xuyên qua màu hồng bên trong Ánh mắt của hắn lại chuyển qua trên người lâm tiểu ngư Cái này ngay cả lời đều không nói được tiểu cục thịt tử dựa vào cái gì Lâm ý tiển lên thang lầu đi ngang qua cố niệm thâm Thấy hắn bỗng nhiên dừng lại không đi Nàng nghi ngờ hỏi Thế nào Cố niệm thâm không để ý tới nàng Lạnh rên một tiếng nghiêng đầu lại tiếp tục đi lên vừa sải bước hai cái nấc thang. Cảm xúc này tới giống như vòi rồng để cho người bất ngờ. Lâm Ý tự nghiêng cổ nhìn chằm chằm Cố Niệm Thâm nghi ngờ một cái, cũng sắt Lâm Tiểu Ngư lên lầu. Nàng trực tiếp đem Tiểu Ngư mang về gian phòng của nàng. Một nhìn thời giờ đã 10 giờ, Nàng buông xuống bao, lập tức đi phòng vệ sinh thả nước nóng, sau đó đi ra đến trước mặt tiểu ngư, ngồi xuống cởi quần áo cho hắn tiểu ngư nhanh cởi quần áo tắm rửa, Quần áo lấy hết, tiểu tử liền cùng một cái thịt táo một dạng bạch cuồn cuộn. Lâm ý thiện nhìn lấy hắn nơi nào cũng muốn cắn một cái, nhưng nơi nào nàng đều không nỡ bỏ cắn. Cuối cùng tay tại tiểu tử vỗ lên mông đóng phim, ngươi chờ một chút. Môn mi đi cho ngươi tìm bộ quần áo đổi Có thể đi đâu đi tìm Lâm ý thiện đứng lên Bắt đầu vì tiểu ngư đổi giặt quần áo dầu gì Thành khẩn đúc Bỗng nhiên có người gõ cửa Nàng không có đi đoán là ai Đi tới cửa mở cửa Là gì Chu. Nhìn thấy gì Chu, Lâm ý thiện có chút trột dạ Sợ nàng có phải hay không là tới hỏi tiểu ngư Nàng tính thăm dò hỏi Dì Chu có chuyện gì không Hỏi xong nàng ánh mắt nhìn xuống, nhìn thấy trong tay dì chu cầm lấy cái màu hồng quần áo. Dì chu cười ha hà nói, ta nhìn ngươi cùng niệm thâm trở lại trong tay đều không có sách túi, đứa nhỏ này không mang quần áo đến đây đi. Nói lấy nàng đem cầm trong tay quần áo chuyển tới trước mặt lâm ý thiền, đây là ngươi cùng niệm thâm kết hôn ngày ấy, tiểu tính qua tới ở thay đổi quần áo. Ta rửa sạch ngươi trước đem liền cho hắn mặc vào đi, sau đó đem quần áo của hắn đưa cho ta, ta đi tẩy một cái, ngày mai liền có thể làm. Lão nhân ra một mặt hiền hòa cười. Lâm ý thiện đánh đáy lòng cảm kích thật sự rất cảm tạ của đứa nhỏ này hai bộ quần áo ta ở chỗ này cho hắn tùy tiện xoa xoa rồi, gì cho ngươi nhanh đi ngủ đi. Nàng vừa nói một bên nhận lấy quần áo. Tính gì cũng không có miễn cưỡng cười một tiếng liền rời đi. Quá tốt rồi. Lâm ý thiển rũ ra quần áo trong tay là một cái màu hồng dài tay. si, phía trên in màu hồng con heo nhỏ bé bên trong còn rơi ra tới một cái màu hồng con heo nhỏ bé trong bức vẽ khố. Nàng dở khóc dở cười. Bất quá tiểu tính nàng biết cố niệm thâm đại bá tôn nữ năm nay cũng nhanh muốn 6 tuổi rồi nàng xuất ngoại một ngày trước nhà đầu kia vừa vặn tràn đầy một tuần tuổi, bọn họ đều cũ ra nhà cũ tham gia tròn tuổi yến rồi. Nếu như không phải là nha đầu kia tràn đầy tuổi yến, hẳn là cũng sẽ không có. Nàng ánh mắt nhìn về phía chính Khôn khéo tại cởi quần áo cho mình Lâm Tiểu Ngư, rất có cảm xúc mím môi một cái. Đây không phải là quần áo của Tiểu Ngư Tắm xong, Lâm Ý Thiển đem màu hồng tê, xi si xuyên thủng trên người tiểu ngư. Tiểu ngư rất ghét bỏ phải cho tới ra, màu hồng là nữ hài tử mặc. Bị Lâm Ý Thiển đoán được. Cho nên nàng đã sớm suy nghĩ xong dùng phương pháp gì đi đối phó hắn. Nam hài tử cũng mặc màu hồng, đa đi cũng từng mặc váy hồng nha. Mẹ thật sự là hôn, nhưng quả thực không có quần áo cho hắn mặc cũng là thật sự, cho nên chỉ có thể chấp nhận mặc. Hơn nữa còn thật đẹp mắt, giống như nữ hài. Lâm Tiểu Ngư vừa nghe mình sùng bái đa đi đều từng mặc váy hồng, lập tức không làm rồi, ngoan ngoãn phối hợp Lâm Ý Thiển giúp hắn mặc vào quần lót màu hồng. Giúp hắn mặc xong, Lâm Ý Thiển đứng lên, đem hắn ôm ra phòng vệ sinh.